Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Sơn Hải Ma Thành Ký cũng có tên gọi khác là Gã Thầy Gangster à, Là bộ bộ truyện rất là hay, rất là thú vị mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị qua ngòi bút của tác giả Tùng Trần à, Xin cảm ơn tác giả Tùng Trần, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 Minh Hải nhanh trí nghĩ ra một kế, hắn ta dùng tay nắm chặt lấy một sợi dây treo cổ đang quất tới, kéo mạnh để lôi con quỷ đang ở trên xuống. Nhưng đó lại là một bước đi sai lầm. Sợi dây không hề bị căng lên, mà nó được con quỷ kéo dài ra, khiến cho Minh Hải hụt đà thêm chút nữa ngã xuống sàn. Nhân cơ hội đó mấy sợi dây khác lao đến, nhưng lần này bám chặt lấy tay chân, bò trườn như những con rắn rồi trói chặt tứ chi cũng như thân mình của hắn tiếp đến là cái thầm lòng trên cổ của nó cũng buông xuống bám lấy cổ của minh hải rồi siết chặt hắn đau đớn vì tứ chi và cổ bị dây thừng ngày càng cuốn chặt con quỷ từ trên cao thả mình xuống ghé sắt mặt rồi đối diện với minh hải đang cố dãy rủa sao thằng thầy pháp thoải mái chứ tụi mày chết ngàn lần cũng đáng từ từ tận hưởng đau đớn đi rồi ta sẽ hút hồn của mày để mày biết thế nào là địa ngục thực sự Quỷ nữ thè cái lưỡi xanh lam đầy rớt rãi, muốn ra đòn kết liễu. Minh Hải dù đang cố gắng gồng hết sức chống đỡ. Trước hiểm cảnh vẫn còn thừa hơi nở một nụ cười đều với nó. Mày nói cho cha mày nghe đó hả? Một ngụm máu đỏ tươi được hắn cắn lưỡi nhổ ra quang phun vào mặt của con quỷ. Máu của thể pháp chứa đựng dương khí thuần khiết sát thương quỷ hồn khỏi về bàn. Nước quỷ đau đớn do đòn tấn công bất ngờ gào rú thê thảm mấy sợi dây cũng không còn siết chặt do đó minh hải có thể bung sức mà thoát ra lội một vòng về phía sau của hắn cẩn thận quan sát con quỷ bị máu của pháp sư ăn mòn lúc này thịt trên mặt của nó đã bị tiêu cháy thành khói trắng hết lộ ra cái đầu lâu với hai con mắt sáng rực mà thôi quả thật khiến cho người dù gan dạ mấy cũng cảm thấy hãi hùng ngược lại minh hải lúc này lại ngồi xếp bằng nhắm mắt đọc chú ngữ hai tay chắp lại để trước ngực Hắn muốn tranh thủ thời gian để vận sức chơi lớn khô máu với con nữ quỷ trao cổ biến dị này. Không dùng chiêu gì đặc biệt đánh rông dài, chỉ có nước đi bán muối với nó. Sau một lúc dãy ruộ thì con nữ quỷ đã trục hồi hết máu của thầy Pháp, nhưng khuôn mặt chưa thể hồi phục. Da mặt tan chảy ra trên dòng hộp sọ, tóc bị đốt cháy chỉ còn lưa thưa có vài sợi trên đám da đầu đã bóng chóc từng màng Nó nghiến hai hàm răng vào nhau kèn két Mày chết đi thằng chó Nói rồi nó nhanh chóng nhảy đến Muốn dùng móng vuốt chụp đầu của Minh Hải lúc này Chỉ đang tập trung nhắm mắt niệm chú ngữ Lần này chắc thằng thể pháp chết chắc Con quỳ thầm nghĩ Nhưng nó quên rằng thể pháp thì có đến hai người Người trước mặt đang xếp bằng niệm chú Vậy người còn lại đâu Chết cha mày đi con Lão Lý sau khi dọn dẹp xong tầng một Thì vẫn chuyên tâm niệm chú giữ phong ấn tòa biệt thự để ma quỷ không thể trốn thoát để một lúc lâu sốt ruột quá lão mới thu dọn lại ấn pháp Chạy vọt lên tầng hai nghe ngắm thì gặp đúng lúc minh hải đang lâm nguy không chần chừ hồ lô bắt quỷ trong tay của lão phóng ra một luồng gió mang theo rừng ghế cuồn cuộn phạt thẳng vào mặt của nữ quỷ lão lý tự hào đặt tên cho chiêu thức này của mình là thổi bễ con quỷ vốn bị minh hải lột ra một lần nay đã ăn thêm một đòn chí tử của lý trọc chẳng khác gì cháy mà còn đổ thêm xăng cơ thể và khuôn mặt của nó méo mó vặn vẹo da ở bên ngoài bị cháy sạch chỉ còn lại khung xương vật thịt đỏ cũng như cơ bắp đắp ở bên ngoài Nó gào lên thê lương như là heo bị cắt tiết một đòn dốc toàn lực khiến cho lão lý cuối cùng đuối sức nhìn qua minh hải lão biết hắn đang dự định làm gì ấn đồng lập tức ném lên tay bắt chú ngữ đè xuống đầu con quỷ đang là hét dãy rủa Nó bị ấn đồng và pháp quyết của Lý Chọc trói lại, hoàn toàn không thể di chuyển được. Nhưng một con quỷ mạnh như vậy đâu có thể nằm yên để chờ chết. Nó định thần và hồi sức lại vì không phải ăn thêm một đòn nào nữa. Lão Lý tay bấm pháp quyết miệng đọc lâm dâm, nhưng mà xem ra càng lúc càng đuối. Thân hình phố pháp của nó run lên bẩn bật, biết khó chịu được mấy hồi